ưu hánh và địch kiến chương 4 Khi chung quanh Jane và Elizabeth không còn ai, Jane thổ lộ với em gái về lòng yêu mến của mình đối với anh Bingley, trong khi trước đấy cô có phần thận trọng trong lời khen. Thanh niên đúng là phải như anh ấy, chín chắn, vui vẻ, sống động. Chị chưa bao giờ gặp thái độ hào sảng như thế, thật là thư thái với vẻ da giáo toàn vẹn. Elizabeth đáp Anh ấy cũng đẹp trai nữa, thanh niên là phải như thế. Xem anh như là mẫu người hoàn hảo. Chị cảm thấy hãnh diện được anh ấy mời khiêu vũ lần thứ hai. Chị không ngờ mình được anh ấy chú ý đến như thế. Không ngờ à? Chính em nghĩ chị được như thế là xứng đáng. Nhưng đấy là sự khác biệt lớn giữa hai chị em ta. Chị luôn cảm thấy bất ngờ vì được chú ý đến. Còn em thì không bao giờ. Anh ấy có mời chị khiêu vũ thêm thì cũng là chuyện đương nhiên. <cười> Hẳn anh ấy nhận thấy Chị xinh đẹp gấp năm lần mọi cô khác trong phòng Không cần có lời cảm ơn anh Vì lý do này hmm, Được rồi Anh ấy là người dễ mến Em để tùy ý chị mến thích anh ấy Chị đã từng mến nhiều người ngu xuẩn hơn Này Lizzie À Chị biết không Chị dễ mang lòng mến mộ người Trong mắt chị ai ai cũng tốt và dễ mến Trong đời Em chưa từng nghe chị chế ba người nào Lizzie Chị không muốn hấp tấp chỉ trích thiên hạ Nhưng chị luôn nói thật lòng điều chị nghĩ Em biết như vậy Chính điều đó tạo nên những điều kỳ diệu Với lương tri của chị Chị lại trở nên mù quá một cách chân chất Chứ không nhận ra thói điên rồ và cản bậy của người ta Thái độ giả vờ bục trực thì thông thường Đâu đâu cũng có Nhưng bộc trực mà không có ý phô trương hay chủ định thì chỉ có chị mới có Chị chỉ chú ý đến điểm tốt của mọi người để ngợi khen cho tốt hơn mà không nói gì đến cái xấu Như thế, chị cũng thích hai chị em của anh ấy có phải không? Em nói thật, tư cách của họ không bằng anh ấy Chắc chắn không bằng, thuật đầu chị nghĩ vậy Nhưng có nói chuyện với họ mới thấy họ rất dễ mến Bà chị sẽ sống cùng anh ấy và giúp cai quản ngôi nhà Chị sẽ không nhầm mà nói rằng Chúng ta sẽ có một người láng giềng thật lôi cuốn như bà ấy Elizabeth im lặng nghe Nhưng không cảm thấy thuyết phục Cô thấy cách cư xử của chị em anh Binh Lây Trong buổi dạ vũ Nói chung không phải là dễ mến Với khả năng quan sát nhạy bén Tư tưởng không dễ bị uốn nắn như cô chị Cộng thêm trí phán đoán Không gì lây chuyển được Cô cảm thấy khó mà chấp nhận họ Thật ra Hai phụ nữ này là những người khá tốt. Họ không thiếu phần hóm hình khi họ vui và cũng không thiếu khả năng làm vui lòng người khi họ muốn. Nhưng hai người quá kiêu hãnh và tự cao. Họ khá đẹp, đã được giáo dục tại một trong những trường dòng tại thành phố, có gia tài 20.000 bảng, có thói quen tiêu xài quá mức phải chăng và thích giao du với tầng lớp thượng lưu. Do đấy, về mọi phương diện, họ có quyền nghĩ mình ở bậc cao Và xem thường người khác Họ thuộc về một gia tộc danh vọng Tại miền Bắc nước Anh Đấy là môi trường in sâu vào hoài niệm của họ Hơn là sự sản của cậu em Và của họ Vốn đã được tích lũy nhờ kinh doanh Anh Bingley thừa kế từ ông bố Một sự sản lên đến gần 100.000 bảng Ông bố đã định mua bất động sản Nhưng không kịp mua Thì ông qua đời Anh Bingley cũng có ý định tương tự Và có lúc đã chọn được nơi trốn Nhưng giờ, anh đã được cấp một ngôi nhà khá, cộng thêm một trang trại. Nhiều người vốn đã rõ tính tình của anh, vẫn không thể đoán được liệu anh sẽ lưu lại Netterfuel suốt đời và để thế hệ sau chọn mua hay không. Các chị em của anh thiết tha muốn anh mua bất động sản cho riêng anh. Nhưng giờ đây, dù anh chỉ là một người ở thuê, cô em vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ vị ở bàn ăn. Bà Hurst cũng thế. Đã lập gia đình với nhiều trang phục và sự sản Mỗi khi muốn Bà vẫn sẵn sàng xem ngôi nhà của anh Là nơi trốn của bà Anh Bingley tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield Anh đã đến xem Cả nửa giờ xem xét bên ngoài bên trong Cảm thấy thích vị trí của ngôi nhà Và các phòng chính của nó Đồng ý với mấy lời ca ngợi Của chủ nhân rồi thuận ngay Giữa anh và Darcy Có một tình bạn rất bền vững Mặc dù tính nét hai người trái ngược nhau Bình lây được Darcy quý mến Vì tính xòe xòa, cởi mở Dễ uôn nắn Tuy không có cơ duyên nào khác Đem lại sự tương phản hơn So với bản chất của anh Và mặc dù với chính mình Anh không bao giờ lộ vẻ bất mãn Bình lây tin tưởng vững chắc Vào bản lĩnh của Darcy Cũng như đánh giá cao Óc phán đoán của bạn mình Về mặt hiểu biết Thì Darcy có phần trội hơn Bình lây không kém mấy về mặt này Nhưng Darcy sì tỏ ra khôn ngoan hơn. Darcy sì vừa kiêu kỳ, kiên đáo và cảnh vẻ, cử chỉ của anh không mấy cuốn hút, tuy anh được giáo dục về phương diện này, bạn anh có phần hơn. Bingley dù ở đâu cũng được mọi người quý mến, riêng Darcy sì cứ mãi xúc phạm thiên hạ. Cách thức hai người trò chuyện trong buổi dạ vũ biểu hiện tính tình của họ. Bingley trong đời chưa từng gặp những người con gái dễ thương và xinh xắn như thế. Mọi người đều tử tế và ân cần với anh Không kiểu cách và cứng nhắc Chẳng bao lâu anh đã làm quen với tất cả mọi người trong phòng Riêng đối với cô Jane Bennet Thì anh không thấy thiên thần nào đẹp hơn Ngược lại Darcy thấy cả đám người không có dáng vẻ Và trang phục nào đẹp đặc biệt Vì anh không chú ý gì đến ai Nên cũng không được ai chú ý đến anh Anh công nhận Jane đẹp Nhưng anh thấy cô cười quá nhiều bà Hertz và cô em gái của bà cũng nghĩ thế, nhưng hai người vẫn mến cô, cho rằng cô là một thiếu nữ hiền dịu và không ngại ngần muốn biết thêm về cô. Thế là Jen đã được mọi người công nhận là hiền dịu, nên qua đấy, Pinlay cảm thấy được phép nghĩ đến cô mỗi khi anh muốn.